Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lòng này hay không? Tớ cũng không biết nữa Có lẽ chúng ta phải đến cái nơi đó Xem Du Hân có để lại điều gì không? Tôi cũng nghĩ vậy Chúng ta đi ngay nhé Vì chỉ lặng lẽ nhìn sang rào Giờ cô khẽ gật đầu đồng ý Mà chẳng nói thêm lấy một lời Chiếc xe đưa hai cô gái tiến thẳng về phía khu sừng thiêu tần Khi vỡ đến nơi thì ai cô chỉ còn thấy Một khu rừng sơ xác Đang còn sót lại chút dư âm Của những ngày hoa nở rồi Tường giao lao thẳng chiếc xe Một mạch đến cái cây ấy Trong một nỗi niềm khoác khỏe chơi vơi Đến nơi Kiểu vi bị tường giao xuống khỏi xe Rồi cả hai người Cùng xả vào sát gốc cây Mà tìm kiếm Quanh quần tìm kiếm một hồi Bỗng nhiên Kiểu vi phát hiện ra Những vết tích rất lạ Cô liền gọi Giao tiến lại phía mình. Giao ơi, mau lại đây đi. Tường Giao vừa tiến lại. Bi liền chỉ vào những vết lạ mà cô vừa thấy. Cậu hãy xem đi, những vết này là vết gì? Ghé mắt vào gần hơn. Giao thật sự kinh ngạc. Cô liền thốt lên. Lạ thật, tại sao ở đây lại có vết cào? Có ai đó đã cào tay vào đấy ư? Đúng vậy, vừa trả lời Giao. Vi vừa chỉ tay vào vết xước đó, cô nói. Cậu có nhận ra vết này là vết gì không? Là, là vết máu đã khô. Giao trả lời trong sự ngập ngừng. Cậu Vi chỉ yên lạc. Cô đứng thẳng người lên rồi đưa ánh mắt ra phía xa để quan sát. Có lẽ cô đã phỏng đoán được ai là chủ nhân của những vết cào này. Nhất định đó là người mà cô đã gặp trong buổi đêm xảy ra cái chết của Du Hân. Chỉ tiếc rằng vì trời đêm đen tối Nên cô không thể khẳng định được toàn diện Về hình dạng của người đó Từ trong sâu thẳm của mình Cô cũng không dám chắc được rằng Người con trai đó chính là Dục Tâm Khẽ dốc một nhịp thở dài vi lầm nhầm Thâm ơi giờ này cậu đang ở đâu Phải chăng là đã có chuyện gì đó không may xảy ra với cậu rồi Đang nhớ tới Dục Tâm Thì bất chẳng Bi nghe thấy tiếng Giao gọi mình Cô vội chạy lại Có chuyện gì vậy Giao Cậu mau xem đi Bi nhìn theo tay Giao chỉ Mặt cô thoáng vẻ manh man Khi thấy có một dòng chữ nhỏ Được khắc trên thân cây Miệng cô lắp bắp Mình không xinh đẹp Như tiêu tử Là là chữ của Du Hân Cả hai cùng bàng hoàng đồng thành Đúng là bút tích của Du Hân Người con gái đã rời khỏi cõi này mấy ngày trước đó Nhưng trước khi ra đi Tại sao cô ấy lại để lại dòng chữ Với một nội dung vu vơ như vậy Kiểu Vy chỉ còn biết nhìn sang phía tương dao Và cô cũng nhận được cái nhìn của tương giao Với đầy vẻ thắc mắc đang dành lại cho mình Có lẽ trong cả hai người lúc này Đều có chung một câu hỏi Tiêu tử, tiêu tử là ai? Vừa bước chân về đến nhà Kiều vì thấy một người phụ nữ trà khoảng 50 tuổi Có mái tóc hoa dâm đã lôm đốm sợi bạc Đang ngồi trò chuyện với mẹ mình Bên cạnh người đàn bà đó Có một cô con gái trẻ Tuổi khoảng đôi mươi Cả hai đều mặt mày ủ rũ Vừa nhìn thấy Vi Họ như càng hiện rõ vẻ khắc khổ hơn trên khuôn mặt Nhận ra được người thân Kiều Vi bước vội vào nhà rồi cô kính cần cúi chào Dạ cháu chào bác Bác và em sang hồi nào thế ạ Người đàn bà nhìn Vi với vẻ thiểu não dưới đáp Vi về rồi đấy à Bác và em cũng vừa mới sang Thật may là cùng lúc mẹ cháu về Không thì lại chẳng gặp được ai Kiều Vi cúi chào mẹ Rồi cô ngồi xuống ghế Đối diện trước mặt cô lúc này Là hai người phụ nữ Một già một trẻ Đó là mẹ và em gái của Dục Tâm Bà Lan Thư và Dục Miên Nhìn qua biểu hiện của họ Thì có thể thấy được rằng Họ đang lo lắng cho Dục Tâm như thế nào Lúc này Họ đang ngồi đối diện trước mặt cô Nhưng cô chẳng biết nói gì Không khí im lặng một hồi Rồi vì mới chủ động lên tiếng Phá vỡ sự ngọt ngạt trong gian phòng Bác ơi, những ngày qua đã có tin tức gì của dục tâm chưa ạ? Chưa cháu ạ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net